quý vị và các bạn thân mến uh, trong chương trình chuyện ma 10 giờ sáng ngày hôm qua tôi đã gửi tới các bạn tập đầu tiên uh, trong series chuyện ma về ngày Tết cổ truyền uh, mang tên là cành mai nhôm máu đây là một series tuyển tập các chuyện ma uh, dân gian lưu truyền liên quan xung quanh cái ngày Tết uh, về ở khắp các nơi mọi miền uh, qua một cái lời kể của một cái ông già mốc mộ uh, các bạn cũng có thể tìm đọc bản tách Qua Facebook của tác giả Thảo Trang mà mình để ở bên này thì cái bản tích là cái bản nó hơi khác một chút, nó là từng chuyện riêng. Còn ở đây thì mình đã qua cái sự trao đổi của mình với tác giả Thảo Trang thì mình đã sâu chuỗi tất cả lại với nhau qua lời kể một cái ông già làm nghề bốc mộ. Trong những cái câu chuyện nó rất là lêu trai, trong cái ký ức của ông mà bản thân ông ấy cũng được nghe đến ở đâu đó thì chúng ta sẽ đem lại một cái không khí mới và mong rằng là các bạn sẽ ủng hộ bộ chuyện này. Tiếp tục ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi xem xem là ở cái cây mai đó có vấn đề gì. Ở cái cầu chùa, khu vực cầu chùa đó, cái sự tích đó nó có vấn đề gì với cái gia đình ông Phú danh này. Để tương tác trực tiếp với tác giả, các bạn có thể search Facebook qua những hình ảnh ở bên. À, ở trên đó, tác giả Thảo Trang có rất là nhiều tác phẩm và đặc biệt là có bộ truyện Tết ở Làng Địa Ngục của tác giả Thảo Trang đang được uh, nhà xuất bản Đinh Tị uh, in thành sách, đưa lên kệ Và các bạn có thể sở hữu cuốn sách đó trong tay Bằng cách liên lạc với tác giả hoặc các hình thức uh, xuất bản của nhà xuất bản Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Tập 2 của series chuyện ma Tết của truyền Việt Nam Cảnh mai nhuốm máu Cậu thiện cứ triển miến qua những giấc chiêm bao đáng sợ Trong giấc chiêm bao, cậu thấy cha mình, mẹ mình nằm chết ở dưới gốc mai Cảnh lá cười rung rinh, cứ như hả hê trước sự ra đi đột ngột của hai người ấy. Cậu cố gắng gọi hai người tỉnh dậy nhưng vô ích. Bỗng nhiên cậu thiện thấy gương mặt của mình lạnh ngắt, cậu choàng dậy hét lên. Cha, mẹ, chờ con với. Tiếng đám đông ổ lên kinh ngạc, kéo cậu thiện về với thực tại. Cậu nheo mắt nhìn quanh, thấy cha mẹ đang quỷ sụp xuống đất, tóc tai xóa sợi khóc nức nở cha cậu mắt đỏ hoe ngồi bên cạnh, dì Hai Du thất thần đứng ở bên. Dường như là cả cái khu ấy đang tụ tập nhìn cậu, nằm sóng xoài ở dưới đất, toàn thân ướt nhẹp. Thấy con trai tỉnh lại, bà cả hoa như không tin nổi vào mắt mình. Bà khẽ lay cậu, mà thổn thức. Con ơi, con ơi, con con tỉnh lại rồi. Làng nước ơi, thiện, thiện ơi là thiện. Mẹ, mẹ tưởng là con bỏ mẹ đi rồi. Ông đoàn ôm chầm cả vợ lẫn con mà nghẹn ngào. Phước đực quá, phước đực quá, lạy trời lệ Phật. Đám đông thở phào nhẹ nhõm. Có người nhìn thấy cảnh này nén không được dâm rớm nước mắt. Một vài người lắc đầu chép miệng. Cũng may đấy, may mà cứu kịp. Nếu không thì trong vòng hai ngày tới. Lại có đến hai đứa trẻ con chết đối. Thế thì chết. Họ đứng nhìn gia đình ông đoàn dắt díu nhau về. Riêng phần cậu thiện nằm gọn trong tay của bác tâm Toàn thân đang run lên bẩn bật vì lạnh Mãi đến chiều ngày hôm ấy mới biết Lúc cậu rơi xuống nước Cũng chính là lúc cha mình vừa về tới nơi Câu chuyện kể ra cũng thật ly kỳ Vốn dĩ ông đoàn định về muộn hơn Thế nhưng đêm trước ông nằm mơ Thấy con người đàn ông dáng vẻ quắc thức Xuất hiện nói với ông Là phải về nhà ngay trước khi quá muộn Nhất định nam mo thay co nguoi đan ong phải về ngay đến cầu chùa Bằng không thì hối hận suốt đời Bình thường ông đoàn vốn dĩ Chẳng tin vào thứ gọi là tà ma quỷ quái Vậy mà lần này Trong lòng ông lại sốt ruột Về nhà sớm hơn dự định Vừa bước chân tới cỡ Ông ngần ngừ không vội vào nhà ngay Nhớ đến giấc mơ quái lạ đêm hôm trước Ông sai anh phu xe Đưa ông thẳng tới chỗ con canh cầu chùa Con nằm mơ Ông cũng không tưởng tượng nổi Chính mắt ông lại nhìn thấy thằng con trai độc nhất của ông, đang vụt mặt xuống dòng canh lạnh ngắt. Câu chuyện quỷ dị của nhà ông đoàn chẳng mấy chốc truyền đi khắp nơi, có người bảo rằng cả nhà ông đắc tội với quỷ thần cho nên mới liên tiếp gặp họa. Kẻ khác lại lắc đầu nói không phải đâu. Chắc chắn là có người nào đó muốn Nguyễn Gia tiêu tan sự nghiệp cho nên mới dẩy công gây ra cái sự này. Không ai chịu nhường ai, người nào cũng cho rằng mình đúng. Thậm chí mấy kẻ nhà giàu mới nổi, còn hoanh hoang với nhau rằng thì là mà nếu một ngày nào đó, ông đoàn tán ra bại sản, chúng nó sẽ đến mua cây mai vàng trước ngõ với giá thật rẻ rúng. Những câu chuyện đồn thổi, đầy ác ý ấy tới tai ông đoàn, bà Hoa. Hai người chẳng màng để bụng, chỉ lo lắng sao cho mọi chuyện êm đẹp. Ông đoàn vừa về hôm trước thì đêm hôm sau, ông nằm mộng, thấy một giấc mộng kỳ quái. Trong mộng, ông thấy con cụ dâu tóc bạc phơ, mặc áo viên lĩnh màu đen, đổng đỉnh bước vào. Vừa nhìn thấy ông cụ trước mặt, ông đoàn cũng đã cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn lễ phép. Dạ, bầm cụ, cụ tới tìm ai ạ? Ông lão mỉm cười cất giọng vang vọng như từ cõi khác theo vài vệ thì nguyễn phương đoàn anh là cháu đời thứ mười ba của ta con trai anh là đời thứ mười bốn định ông đoàn cả kinh vội hỏi chẳng lẽ là cụ lật tổ tiên của gia tộc nhà chúng con ông lão chậm rãi xua tay Cái chuyện này khoản hẳn bản tơi Hôm nay ta tới gặp anh là vì tình hình trước mắt đang nguy ngập. Anh đã thấy bức tượng chó đá trước cửa nhà bị phá chưa? Ông đoàn buồn bực. Dạ bẩm cụ, vợ con mới nói tầm chiều. Đôi chó đá ấy ở nhà ta bao năm, từ lúc con sinh ra đã thấy. Thế mà chỉ sau một đêm đã vỡ vụn, mất đi cả đồ yểm tượng. Lại thêm, rồi lại thêm cái việc con trai con nhìn thấy ma quỷ quái. Nó dẫn xuống kênh suýt nửa chết chìm. Rồi cứ như thế này. Ông lão thở dài. Chuyện này ta đã biết từ trước. Ấy chính là do ta bày trận pháp. Chấn ỉm con cá chê thảnh tinh Ngăn thiền tài động đất giờ Đinh lượt con cháu ta phải chịu đấy Ông đoàn cảm thấy ngạc nhiên quá đỗi Bèn hỏi Trận pháp trấn ỉm Vốn là để giúp dân chúng Tại sao hậu duệ lại phải chịu nghiệt oán à, Anh không hiểu rồi con cá chê tinh ấy thường gây ra động đất để thâu hồn đoạt mạng người. Nay bị phong ấn đoạn sống lưng. Không thể làm mưa làm gió nữa thì bảo sao nó không tức giận mà trả thù. Lại nói số kiếp bị quái ngư ăn thịt của nhiều người trong thiên hạ vì trận pháp này mà thay đổi. Như thế khác nào ta là kẻ cãi lại mệnh trời, cho nên liên lụy đến đời sau. Anh không thấy sao? Nhà họ Nguyễn đời nào cũng có đứa trẻ con bị chết đuối dưới chân cầu chùa. Việc này đích thực là do con che năm xưa. Nó vẫn đòi món nợ truyền đời. Ấy. Ông lão ôn tồn giải thích. Ông đoàn sừng sốt đến mức không biết phải nói gì cho phải, rồi như sực nhớ ra điều gì, ông hỏi tiếp. Bẩm cụ, vậy bây giờ phải làm sao? Ông cụ hít một hơi thật dài, đoạn trầm giọng, vì đã đoán được sau này hậu duệ của ta khó tranh kiếp số, cho nên ta cho chấn yểm ngôi nhà này rất kỹ. Tượng cho đá nhằm ngăn cản tà ma ngạ quỷ tiên vào Được coi là lớp phòng thủ thứ nhất Cây mai vàng để chiêu tài tiếp lọc hoa giải sát khí Là lớp phòng thủ thứ hai Nhưng bẩm cụ Tượng cho đá đã bị kẻ nào phá hoại Lấy mất đi tâm yểm Còn cây mai thì Thì con nghe con trai con nói. Thường xuyên có đứa trẻ quái dị ngồi ở đó dẫn dụ con con đi chơi cơ mà. Vừa rồi. Cũng chính nó rủ thằng bé đi ra ngoài đặng dìm chết. Cụ bảo con bây giờ phải làm sao? Ông đoàn hoang mang. Ông cụ lắc đầu đáp lời. Âm dương đảo chiều. Những năm gần đây âm khí càng ngày càng thịt. Khí dương càng suy. Ma quỷ tràn lên lọc hành quây pha Trận pháp ở cầu chùa Và trận pháp ở nhà chúng ta Đến lúc lỏng lẻo Con chê nhất định sẽ nhân cơ hội này Làm cho Nguyễn gia đoạn tử tuyệt tôn Anh nè ta dặn đây Tượng cho đá phải khôi phục lại Bằng cách mua tượng mới mở điểm vào còn cây mai vàng trước cửa thì bắt buộc là không được chặt phải dùng bùa chú mà đuổi vong trên đó đi nếu như ta đoán không nhầm đứa trẻ quái dị thường đến chơi với con nhà anh chính là vong hồn của những kẻ bị hại chết ở dưới kênh hợp lại mà thành dưới sự điều khiển của con quay mà lẩn khuất lên cây hại người Khi nào mai vàng rực rỡ Ây chính là lúc nguy hiểm nhất Đến đây thì Ông đoàn giật mình kinh hái Bấm cụ vậy, vậy bây giờ phải làm sao Ông cụ nhìn người đối diện Một lúc thật lâu Một lúc sau Ông mới nặng nề hỏi lại Ngày trước ta thường Tưới cây mai bằng nước Phà với vài giọt máu của ta mục đích là để gia tăng cho uy lực chống tà máu của đàn ông tộc này vốn là thứ thuần dương có thể trừ ma đuổi quỷ để trận pháp phong thủy có thể có được uy lực lớn nhất bắt buộc phải có máu người tưới vào nếu không hậu thế nguyễn gia cũng chẳng còn ông đoàn nhíu mày suy nghĩ bẩm cụ nãy giờ cậu chỉ cụ chỉ nói cách khôi phục lại trận pháp trước cửa nhà ta thế còn trận pháp trấn yểm ở cây cầu chùa cứ cho như là chúng ta yên ổn thì vẫn còn con quái ngư kia phá hoại không lẽ dân ở đây lại lâm vào cảnh như xưa sau ông lão cười cười chuyện này anh chơ lò Thiên hạ rộng lớn sẽ có người đảm nhiệm việc này. Chúng ta chỉ là người trần mắt thịt, có thể quản được gia môn đã là tốt lắm rồi. Nói xong, ông cụ tiến sát lại gần ông Đoàn thì thầm một lúc lâu, cho đến khi ông Đoàn tỉnh dậy, thì bây giờ trời đã tỏ mờ sáng. Sáng ngày 29 tháng Chạp Ngày Tết càng lúc càng gần Người trong phố dậy từ sớm tắm rửa Đàn bà thì luộc bánh Gói giò Mấy người đàn ông gốc Bắc thì bắt đầu dựng cây nêu đón Tết Anh Tư là phu xe Dậy đưa hàng đi từ sớm Vừa mới đến gần khúc quanh rẽ vào nhà ông đoàn Anh ngửi thấy một mùi tanh nồng Từ đâu bay tới Anh đứng lại khịt khịt mũi bụng bảo dạ, Quái lạ là... Cái mùi máu ở đâu mà tanh thế này? Không lẽ có nhà nào mổ lợn à? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng anh cũng không có đắn đo lâu. Nhà ai có làm gì thì cũng chẳng liên quan gì đến anh. Đi được mấy bước, mùi tanh lại sọc lên. Anh khẽ nhăn mặt khó chịu. Anh đưa mắt nhìn về phía trước. Thì kinh hoàng phát hiện. Một người đương dựa lưng vào cây mai vàng. Toàn thân trông cứ như là khoác một cái áo đỏ. tư sợ quá, ngã phịch xuống đất, đầu đập vào thành xe đau đến Anh lồm cồm bò dưới đất để nhìn người kia cho kỹ, thì lại thêm bàng hoàng hơn nữa. Không phải là người ấy mặc một cái áo màu đỏ, mà là người ấy bị lột da. Đúng là một người bị lột da sống, trên tấm thân lõa lộ còn rơi lả tạ, những cảnh mai sáng giật. Anh rú lên một tiếng rồi lăn ra ngất xỉu không biết trời chăng gì nghe tiếng người la hét ở ngoài cửa bác tâm vội vàng nhổm dậy con cháu mực vẫn nằm im ở trong chuồng miệng kêu ư ử bác khẽ gọi thuỷ thuỷ ơi con thuỷ dậy chưa đây không một ai trả lời trong nhà im phong phắc bác tâm toan mở miệng gọi thêm thì ở thấy bên ngoài có tiếng đập cửa nhà ông bảo đoàn hoa ở đâu ra đi ra đây có việc gấp tiếng nhốn nháo ở ngoài truyền đến mỗi lúc một rõ tiếng bước chân người rồi tiếng gõ vó vó ngựa lộc cọc vang lên thậm chí bác còn nghe có ai đó rẽ lên vì sợ hãi cảm giác bất an trong lòng kéo đến bác tâm vội vàng xỏ giày bước nhanh ra ngoài cửa vốn dĩ không khóa không biết là ai dậy sớm đi ra Tiếng gọi cửa mỗi lúc một dữ dội. Bác Tâm vừa mở cửa thì trước mặt đã có đám đông súng đen súng đỏ. Đứng đầu là hai anh lính còn trẻ măng, gương mặt có phần nhợt nhạt. Mặc dù trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng bác Tâm vẫn khách khí. À, thì ra là các chú lính Tuần đấy à? à. Chú tìm ông Đoàn à. Nhà ông Đoàn bây giờ còn chữa dạy. Ý. Người kia sốt ruột. Bác gọi ông Đoàn ra đây, có chuyện lớn rồi. Bác Tâm còn chưa kịp trả lời, thì ở đằng sau, đã thấy ông đoàn lên tiếng. Tôi đây. Các chú tìm tôi có việc gì? Người lính không vội trả lời ngay. Anh ta khẽ nghiêng người, để cho hai người nhìn. Là một cô gái bị lột ra, ngồi dựa vào góc mai trước cửa. Trên gương mặt còn vén lên một nét cười ma quái. Trông thật đáng sợ. ông đoàn sững sờ đến nỗi không thốt lên lời, hai chân ông giúp chặt xuống, riêng Bắc Tâm thì kinh ngạc, xen lẫn sợ hãi. Ôi dội ôi, con con thủy, con thủy, sao, sao lại ra cái ông nội này? Độ trừng nửa tuần hương, người ta mới hạ xác con thủy xuống đất. Bà cả, bà hai sụt sịt ôm mặt khóc. Ông đoàn thất thần nhìn lên tán mai vàng. Một người nào đó tốt bụng, lấy tấm chăn phủ lên thi hài không một mảnh vải che thân của con thủy. Quan nhà cùng binh lính đi đi lại lại khám xét hiện trường. Một người hỏi hàng xóm xung quanh xem có thấy gì lạ không? Thế nhưng mọi người đều lắc đầu ra ý không biết. Chỉ có ông Tân là vẫn gạo lên đau đớn. Nhà này nó có quỷ đấy. Cái cây này này nó có quỷ đấy. Chính nó hại con trai tôi chết đấy. Nhất định phải chặt. Phải chặt cái cây mai quái quỷ này đi. Một người lính khẽ nhíu mày. Sao bác đây lại nói như vậy? Ông Tân phân trần cả cái khu này. Ai cũng biết là hôm trước con tôi chết dưới bờ kênh Đêm nào tôi cũng mơ thấy con trai tôi không vào được nhà, chỉ đứng ở dưới gốc mai khóc lóc. Có lần tôi còn nghe thay nó nói, thầy ơi, con không về được, con phải ngồi dưới gốc mai này. Bây giờ lại có người chết thảm ở đây, chứ bà con thử hỏi nói xem, có phải cây mai này nó có quỷ ngự không? Đám đông nhao nhao đồng tình, ông đoàn nghiến răng khen khép vì tức giận. Nỗi đau mất con, bậc làm cha làm mẹ, làm sao mà không thông cảm. Chỉ có điều nếu như mà cứ dựa vào ấy Để mở vụ an giáo họa cho người khác Thì là cái sự thất đức lắm Ông đoàn lạnh lùng Thằng cu nhà ông vu oan Ở dưới chân cầu chùa Chứ có phải chết trên cây đâu Hà cứ gì mà cớ gi ngậm máu phun người như thế Đến chính con trai tôi đêm qua Hôm qua cũng chết hột ở kênh Nếu như mà có trách Thì phải trách người lớn vô ý Chứ sao lại đổ tội cho riêng một ai Hướng chỉ, đây nó chỉ là cái cây vô chi vô giác. Lần này lệ tình gia đình ông đang gặp sự đau lòng. Đoàn tôi không truy cứu đấy. Nhưng nếu như lần sau còn sự rối ren, nhất định là tôi không bỏ qua cho bất kỳ ai đâu. Nói xong, ông đoàn nhìn quanh như muốn cảnh cáo miệng lưỡi người đời. Đối lấy ông Tân cũng chẳng nói thêm được gì. Ngoài sụt sùi nhìn đến tán cây, Ánh mắt đầy oán hận. Ngày thường ông đoàn vốn tính hiền hòa. Thế nhưng bước ra thương trường. Nếu như không mạnh tay. Tất sẽ bị người ta ức hiếp. Mọi người không ai dám nói thêm điều gì. Ông đoàn hờ một tiếng. Rồi nhẹ giọng nói với quan. Cớ sự thế này. Gia đình tôi cũng mong nhà phủ điều tra. Sớm trả lại công đạo cho con bé nhà tôi. Tết nhất đến nơi rồi. Tôi cũng mong cho cháu nó sớm được mỏ yên mạ đẹp. Người lính đội thấy vậy thì khẳng khái. Bác cứ yên tâm, chúng tôi tự biết phải làm gì. Thế là cả ngày hôm đó, nhà phủ khám xét rất lâu nhưng cũng chẳng thu được tên gì quý giá. Đến chiều muộn, cậu thiện đang chơi với con chó mực thì phát hiện có con dao giấu trong bụi cỏ, cách gốc mai vàng chừng vài thước. Con dao ấy vốn là dùng cho gian bếp của nhà ông đoàn, ngày thường chỉ có con thủy nấu nướng. Kẻ cũng lạ, cả toán lĩnh khám xét nửa ngày trời không phát hiện ra gì. Ây vậy mà một đứa trẻ con lại tìm ra vật chứng quan trọng như thế. Nhưng điều này chỉ khẳng định rằng là con thủy đích thực là tự lột ra mình đến chết. Lời đồn đại gốc mai vàng nhà ông đoàn có quỷ, hiện thân một lần nữa lại được bàn tán xôn xao. Sáng sớm ngày 30, ông đoàn cùng bà cả hoa lặng lẽ mang một cỗ xe bò đến chợ quan tài của cái thủy ra bãi nghĩa địa cuối làng. Tiếng khóc sụt sùi của hai người đàn bà như thể tô thêm vào sắc trời ảm đạp. Chiều hôm ấy, người ta thấy ông đoàn mua về một đôi chó đá to them vao sac troi am đam đặt thay thế vào vị trí của đôi chó đá đã vỡ. Trên thân chó còn phủ một miếng vải đỏ kín mít. Như là để chuẩn bị làm lễ, hô thần nhập tượng. Lễ là xăm xuôi. Ông đoàn đích thân xách nước tưới cho gốc mai vàng, còn không quên giỏ vào tay vài giọt máu của mình xuống nước. Công việc đã trô toàn, gần đến lúc giao thờ. Lúc này một mình ông đoàn đứng trước sân, nhìn lên tán cây, hoa đã nở gần hết. Chỉ nội trong sáng mai nữa thôi Chắc chắn là cây mai này sẽ rực rỡ Bung hết vào đúng ngày mùng 1 đầu năm Những người am hiểu về hoa mai Hoa đảo Đều biết cách dục hoa nở rộ Vào đúng thời điểm như y muốn Người ta tin rằng là sáng sớm mùng 1 mà cây nở hoa Sẽ báo hiệu là cả năm ấy làm ăn phát tài Với người khác thì là như vậy Với ông Đoàn Thì đó là thời điểm bắt đầu tái ểm trận Pháp mà tổ tiên đã lâu truyền. Cuộc chiến lúc này mới thực sự bắt đầu. Mùng một Tết hôn ấy, cả vùng Hội An rộng lớn rúng động. Vì một tên động trời Trên cây mai vàng rực rỡ của Nguyễn Gia Lại có một người đàn ông treo cổ tự vẫn Hỏi ra mới biết người đàn ông ấy chính là ông Tân Sống ở nhà đối diện Quan nhà lắc đầu ngán ngậm Vội vã đi đến hiện trường Mới ngày hôm qua thôi Người ta có thể không tin rằng Chuyện quỷ dị hoang đường ở cây mai nhà ông Đoàn Nhưng liên tiếp hai ngày liền đều có người vong mạng Thì dù không muốn tin Cũng phải tin. Tiếng khóc của bà Tân. Làm cho sắc trời ngày mùng một Tết. Lại càng thêm ảm đạm Đến mức thê lương. Bà Tân gào lên ôm lấy thi hài chồng. Mà nức nở. Rồi như thế không chịu nổi kích động. Bà đập đầu bôm bóp vào gốc mai xù xì. Đến bật máu. Miệng không ngừng gào lên. Mày. Mày là cái cây quỷ. Cây mai vãng có quỷ. Tạo diệt mày. Giết chết mày. Mấy người lính sợ Có thêm người chết Bèn kéo bà ra ngoài Tiếng chửi bới của bà Làm huyên náo cả một góc phố Bà cả hoa nhìn xác Người gục đầu vào thân cây Thì hoảng hốt Không lẽ là lời thiên hạ này đồn Là có thật Cây mai vàng nhà ta Ông đoàn chưa kịp trả lời Thì bà hai du Nức nở Làm sao bây giờ? Thương ngộ nhỡ, người chết tiếp theo là chúng ta thì sao? Nghe vậy, ông đoàn nội giận quát. Đừng có nói gỡ. Mới sớm đầu năm mà hai bà đã dại mồm dại miệng. Đi vào, đi vào nhà cho tôi xem nào. Hai người phụ nữ không dám nói gì thêm, chỉ lặng lặng cúi đầu bước đi. Quan nha tìm hiểu, nhưng cuối cùng cũng chỉ kết luận, ông Tân tự sát vì thương con. Bản dân thiên hạ, Đứng hóng chuyện mãi Cuối cùng chưng hận Cũng chỉ biết kéo nhau ra về Trước khi đi có người còn nói to Cây mai này nó có quỷ rồi Phải chặt đi thôi Câu nói ấy đến tai ông đoàn Nhưng ông cũng chẳng buồn tìm hiểu Xem đó là ai Mà chỉ im lặng Khi chỉ còn lại một mình Với gốc mai vàng Ông đoàn nặng nề Ta biết là oán hồn ngủ trong cây này Muốn hại người nhà ta Thế nhưng Cứ lấy mạng của những người khác Không liên quan là làm gì Tại sao phải nghe theo sự sai khiến Của con thủy quái thành tinh Mà hại người Những người bị chết Đều là do oán hồn nhập vào Rồi tự mình kết liễu cuộc đời phải không Ngưng lại một lúc Ông đoàn hít một hơi thật sâu Rồi lạnh giọng Sự tình đã đến mức này Cũng đừng trách ta không khách khí Không rõ cây mai quái quỷ kia Có nghe được lời ông đoàn nói hay không Nhưng Những cảnh lá cứ rung rinh Trong gió Văng vẳng có tiếng cười khành khạch Như đang thầm bỡn cọt vậy. Đêm mùng một, một hôm ấy, sương mù từ đâu bỏ vây dữ dội. Mọi người khắp nơi ngạc nhiên, bởi vì nơi này vốn gần biển, lấy đâu ra sương mù như trên núi. Biết là tà ma ngạ quỷ, nó sắp kéo đến đòi mạng. Ông đoàn dặn vợ con ở trong nhà khóa chặt cửa nẹo. Dù có nghe thấy bất cứ điều gì, cũng không được bước ra ngoài. Bà cả hoa, bà hai du, ôm chặt cậu thiện trong tay, cả ba sợ hãi gật đầu. Bác tâm cầm chắc một cán rìu, Ngồi đằng sau cánh cửa chính, sẵn sàng chờ tiếp ứng. Cách bài trí trận pháp mà ông đoàn học được trong giấc chiêm bao lần trước cũng thật lạ lùng. Ông cắm đèn cầy xung quanh gốc mai. Bốn góc của cây mai có bốn bức tượng bằng đất nung, sơn phết bốn màu khác nhau, tượng trưng cho bốn phương vị. Cây mai được xác định là mắt trận. Từ nơi này đi đến tượng cho đá, chỉ còn vài thước. Ông đoàn đào đi một mảng đất nho nhỏ, rồi đổ máu chó mực xuống. Điều này khiến chỗ oan hồn trong cây mai bị vây hãm chặt hơn. Ông vẫn nhớ như in lời cụ già trong mơ nói. Oan hồn bên trong cây mai đã hút quá nhiều nhân mạng. Không biết chừng bây giờ nó hóa quỷ. Trận pháp phong thủy bình thường không thể vây hãm được nó. Nếu muốn thắng phên này, nhà anh phải làm cho oán hồn ấy không thể bước ra khỏi cây mai. Để làm được điều ấy thì có thể dùng máu chó mực mà vây xung quanh. Vào thời điểm quyết định, dùng máu của đàn ông tộc Nguyễn để làm then cải cắm chốt. Nếu như chót lọt, chuyện sẽ yên bình trong vòng mấy chục năm. Nếu làm không tốt, chỉ có nước vòng mặt. Tuyệt đối không để cho đàn bà có nhiều âm khí. Trẻ con hồn vĩ còn yếu lai vãng gần trận pháp. Bằng không, tài hỏa khôn lượng. Anh nhớ rõ chưa? Lúc ấy, ông đoàn rổ trong lòng dối như tơ vò. Nhưng nghĩ tới mấy đứa con của mình, cho nên cũng chỉ còn nước gật đầu. Ông làm theo đúng những gì mà cụ giả chỉ, Sau cùng lại cắm thêm một thẻ nhang nghi ngút khói. Rồi ngồi chờ đợi. Giờ dậu trôi qua, rồi đến giờ tốt. Sương mù mỗi lúc một nhiều, tiết trời lạnh lẽo, khiến cho chẳng ai muốn ra đường. Mới đầu, ông đoàn còn cảm thấy căng thẳng. Nhưng càng về sau, ông còn càng cảm thấy lo lắng bội phần. Nhỡ đầu cụ giả tóc bạc mà ông gặp trong mơ chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng. Nhỡ đầu mọi thứ không quỷ dị đến mức ông nghĩ. Những cái chết ấy chỉ là vô tình trùng hợp. Hàng loạt giả thiết kéo đến trong đầu ông đoàn. Ông hoang mang cực độ. Trong căn phòng nhỏ nhỏ trong ra ngoài đường, Có hai người đàn bà đang ngồi niệm Phật. Trời càng về khuya, bà hoa càng nóng ruột. Bà khẽ nói với bà hai. Không biết ông ấy ở ngoài kia thế nào? Sao sao không có động tĩnh gì hết? Bà hai dù cắn môi. Em cũng không biết. Em cũng lo lắm. Ngày trước còn ở mạng Kinh Bắc, em cũng từng thấy người ta chấn ỉm mộ. Thế nhưng trận pháp phong thủy như thế này thì quả thực là em chưa từng nghe qua. Không rõ, không rõ là có thành công không nữa. Bà Hai Du chưa kịp nói dứt lời. Thì trước cửa sổ, bất giác có bóng người nhảy vọt tới. Cả hai bà giật mình hoảng hốt kêu lên. Ở sàn, con Thùy đang chậm chạp bò đến như là con thằn lằn bò trên mặt đất vậy toàn thân nó đỏ rực lên y như lúc người ta phát hiện ra nó bị lột ra vong mạng gương mặt của con thủy xoay nghiêng một góc rồi cái đầu giật giật đảo mắt nhìn về phía trước mà cất giọng cười lanh lạnh xuống đi xuống <cười> Không tao ăn thịt chồng mày Tao ăn thịt cả nhà mày Xuống đi Xuống Xuống đi Quái lạ Hai bà vẫn nhận ra đây là con thủy Thế nhưng giọng nói thì lúc Là của nó Lúc lại là của một người đàn ông già nua Hai người đàn bà hoảng hốt Bế sốc cậu thiện vẫn còn đang ngủ Thấy cậu Thiện ú ế ớ chưa tỉnh, bà cả hoa kinh hãi kêu lên. Dạy, dạy mau Thiện ơi, Thiện, dạy ngay con ơi. Cậu Thiện dụi mắt. Chuyện gì thế à mẹ? Bà cả hoa còn chưa kịp trả lời, thì ngoài cửa vang lên tiếng trẻ con cười Khanh khách. Cậu Thiện đưa mắt nhìn ra cửa sổ, thì kêu lên khiếp đảm Bởi vì lúc ấy ở bên ngoài, thằng cô tũn con nhà Tân đang ôm con cá bảy màu, miệng cười ngoát ra đến tận mang tai Cậu thiện sợ quá nức nở. Thấy có động bác tâm chạy lên thì cũng sững cả người bởi cảnh tượng trước mắt. Bà cả ôm cậu thiện chạy nhào xuống dưới. Bà hai vác cái bụng bầu nặng nề chạy theo. Gương mặt của ai nấy tái nhợt như người chết. Tiếng cười cợt vẫn vang lên, ẩm mỹ trong căn nhà. Thế nhưng ở ngoài cửa thì vắng lặng như tờ. Ông đoàn càng chờ, càng cảm thấy sốt ruột. Đúng lúc ông tưởng đã không chờ thêm được nữa, thì trong nhà nghe tiếng ồn ảo dội tới. Ông đoàn giật mình lắng nghe, thấy tiếng người cười khóc, rồi tiếng bước chân rầm rập. Ông hiểu ngay ra một chuyện. Thì ra cây mai quỷ quái, dùng chiêu dương đông kích tay, Ông gào lên, đứng yên, đừng có chạy ra ngoài. Tiếng cậu thiện khóc lên che che, không ngừng hòa với tiếng cười khảnh khạch của vong hồn. Còn chó mực thì chu lên không dứt, kéo theo bầy chó ở quanh khu này, cũng sủa nhấm nhằng. Thực tâm, ông đoàn rất muốn chạy vào trong. Nhưng ông nhớ là ông cụ dặn đi dặn lại là không được rời khỏi vị trí. Cho nên chỉ có thể đứng ngoài mà gào vọng vào. Bắc Tâm. Bắc Tâm bảo vệ mọi người. Đừng cho ai bước ra ngoài Bắc Tâm ơi. Bắc Tâm lúc này còn đang che chắn cho bà cả bà hai khỏi cái thi thể đỏ ngầu của con Thủy đang bò lạch bạch lạch bạch ở dưới đất. Bà cả thì run như cầy sấy. Miệng lắp bắp nói không thành lời. Sao? Sao con bé lại về được đây? Chẳng phải là... Chẳng phải là người ta đã đem đi chôn rồi còn gì cậu Thiện lúc ấy thì khóc vắng cả lên. Mẹ ơi! Con sợ lắm! Con sợ chị Thùy lắm mẹ ơi! Ngay cả người can đảm như bác Tâm bây giờ cũng lắp bắp. Thầy Thùy th th th ơi! Cậu có nhận ra bác không? cháu rực dừng, dừng lại dừng, đừng có lại gần đấy con thủy vẫn chậm chạp từ trên cầu thang bò xuống gương mặt lúc ẩn lúc hiện trong ánh đèn cày leo lét mùi máu tanh từ đâu sộc đến bà cả hoa giật mình nhìn sang thấy gương mặt của bà hai du dần dần tái xanh từ phần hạ thê th, hạ thể của bà loang ra dòng máu đỏ thẫm Bà cả hoa kinh hoàng. Dù, dù, ôi giời ơi, dì sắp sinh rồi. Bà hai dù tưởng như sắp ngất xỉu. Bà thều thào. Chị ơi, chị ơi, cứ cứu em, cứu em. Bà hai chưa kịp nói gì thêm, tưởng chừng như ngất xỉu. Thế nhưng cơn đau quặn thắt từ ổ bụng, bắt buộc bà phải dùng mình tỉnh dậy. Máu chảy ra nhiều hơn mặt kệ trước mặt bà là cái vong hồn con Thùy hiện về tác quái. Mặc kệ đằng sau là trận pháp của ông đoàn đang kỳ công bài trí. Bà cả hoa tức giận. Đứa mỡ, đứa mỡ hai ra ngoài mau, mau lên. Nếu không thì chết cả mẹ cả con bây giờ. Bác tâm máy móc trả lời. Nhưng mà, nhưng mà ông đã dặn. Nếu như mà đàn bà ra ngoài thì... Máu chảy mỗi lúc một nhiều. Mùi máu tanh sọc lên. Con Thùy dường như rất sợ sứ máu ấy Nó e rẻ không dám lại gần Cậu Thiện kêu lên che choé: Mẹ ơi Chị Thùy lùi lại kìa Bà cả hoa giật mình ngước lên Bây giờ cái thay đỏ ngầu ngầu Của con Thùy đã lùi lại đến cầu thang Bà bốc Chật nảy ra một ý Bà giật phăng luôn cái khăn quảng trên cổ Thấm máu của hạ thể bà Du Đúng lúc oán hồn Con Thùy còn chưa kịp hiểu chuyện gì Thì bốp một cái Một cái khăn dính đầy máu rơi ngay xuống trước mặt nó. Con Thủy rú lên hoảng hốt, từ cổ họng của nó gầm lên tiếng dữ dội. Nhanh như cắt, bóng dáng của nó vụt biến mất vào không trung. Tiếng cười Khanh khách của thằng bé con cũng im bật. Mọi thứ trong nhà, thoáng chốc, rất nhanh, lại trở lại bình thường. Bụng của bà Hai Du lúc này đau quặn, dữ dội. Bà cả hoa quát lên. Nhanh! Bác Tâm! Lấy lấy nước nóng lại đây! Bác Tâm như chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đỡ đẫn nhìn xuống đất. Bà cả hoa sôi máu. Còn chờ cái gì nữa? Bà hai sắp sinh rồi! Bác Tâm lúc này cứ như sực tỉnh. Vội vàng chạy ra bếp nhỏ ở sau nhà. Tiếng rên rỉ đau đớn của bà Du càng lúc càng dữ dội. Ở bên ngoài. Trời bắt đầu nổi gió. Lớp sương mù khi nãy đã tan biến. Thay vào đó là tiếng gió rít ủ ủ. Giống như là trong gió có tiếng người đang khóc. Thẻ nhang khi nãy còn âm ỉ thì đột nhiên cháy đùng đùng. Ông đoàn cảnh giác. Trận chiến sống mái cuối cùng. Cũng đến lúc bước lên cao trào. Cây mái vàng rung lên bẩn bật. Nhìn qua cứ như thế có người nào đó. Vừa ngủ say, bây giờ thức giấc. Chống ngực của ông đoàn đập như liên hồi. Ông cố gắng trụ thật vững để không bị gió quật ngã. Đúng lúc có bóng dáng một đứa bé gái hẹn lên, trắng nhờ nhờ, ngồi vắt vẻo trên cành mai vàng. Gương mặt đứa bé quái lạ thoạt nhìn thì y hệt như người bình thường nhưng nhìn kỹ thì mới thấy ở khoang miệng của nó mọc ra mấy sợi dâu dài trông đến là quỳ dị lại thêm đôi mắt tròn vo không nhìn thấy chòng trắng đứa bé gái nghiêng đầu nhìn người đàn ông ở đối diện ông đoàn run run giọng mẩy M mày là con cá chê thành tinh sao đứa bé cười nhạt sợi dâu dài của nó phe phẩy không tao không phải là bà ấy một người phàm tục như mày hay lão già tổ tiên của mày làm sao đủ xứng để khiến bái hiện thân <cười> Thế, thế mày, mày là ai? Đứa bé khúc khích cười. Tao chỉ là một phách của bà ấy thôi. Mày không nghe chuyện dân gian à? Yêu quái thành tinh, có thể phân tách phách của mình đi khắp nơi đây. Ông đoàn tức giận. Vậy mày thác vào cái cây này làm gì? Cây mai vàng này được trồng để chặn chúng mày. Lũ độc ác hại gửi. Đứa bé ngồi trên cành cây, đùng đưa chân cười cợt. Chuyện này, phải hỏi tổ tiên mày chứ. Năm xưa lão ăn mày kia, cũng có chút bản lĩnh. mới nghĩ ra việc xây cầu, chấn ửa yểm đốt sống lưng chủ tao. Tao cũng biết rằng, Trên đời này chẳng có trận pháp phong thủy nào có thể tồn tại mãi. Đến một thời hạn nào đó, Người ta phải tiếp tục bồi đập, Thì mới mong kéo dài được quy lực chứ. Lão biết rằng, Khi trận phong thủy suy yếu, Thì cũng là lúc chủ nhân ta trả thù, Lão mới trồng cây mai vàng ở moi mong keo dai đuoc uy Lại thêm cặp chó đá kia để ngăn, không cho tà ma ngạ quỷ xông vào giọng nói của đứa bé ngâm nga tựa như trêu ngơi ông đoàn cau mày thế thế làm sao mày mày vẫn vào đây được đứa bé cười khanh khách hỏi hay lắm thôi đằng nào đêm nay mày cũng chết tao rộng lượng nó cho trước khi chết Lão ăn mày kia dặn con cháu tuyệt đối không được múc nước dưới canh lên để tưới cây, nếu không hỏa khó lường. Để tưới cây này thì chỉ được dùng nước mưa thôi. Con cháu lão ban đầu thực hiện nghiêm chỉnh Nhưng một lần có đứa gia nhân vô tình múc nước dưới canh mà đổ bèo, mà đổ vào sau thừa cơ ấy mới nhập vào cây nên từ đó nguyễn ra chúng mày đời nào cũng có trẻ con bị chết may mắn lắm thì mới có độc đinh nối giải huyết mạch <cười> ông đoàn nghe vậy thì nghiến răng kèn kẹt cũng chính mày là người hại chết thẳng cu bên nhà Rồi toàn hại cả con tao. Đứa bé gật đầu. chính là tao làm đấy. Là tao đấy. Ông đoàn cả giận. Ông cầm một bát máu chó mực vẫy vào gốc cây mai. Lạ lùng ở chỗ. Máu chó dính tới đâu. Thì cây mai đột nhiên sủi bọt. Trắng xóa. Trông rất ghê giận. Nụ cười của đứa bé gái héo đi vài phần, lo lạnh lùng nhìn ông đoàn bằng đôi mắt đỏ rực. Khá lắm, chắc là lão già chỉ điểm cho con cháu đây mà. Nhưng mày quên mất một điều rồi, cây mai vàng nơi tao trú thân cũng là một phần trong mảnh đất nhà mày. Điều ấy có nghĩa là tao cũng được hưởng sự che chở của tổ tiên nhà mày, che chở cho cả kẻ thù hại con cháu nhà mình lão già kia càng ngày càng ngô đồ rồi Càng ngu rồi Ông đoàn nhất thời Cảm thấy dao động Quả đúng là như vậy Đây cũng là điều khiến ông băn khoăn suốt mấy ngày qua Nếu có thể Ông muốn chặt phút cây mai quỷ ám này đi Thế nhưng rõ ràng là ông cụ trong giấc mơ Không hề dặn dò điều ấy Thứ then chốt để phong ấn một phần tinh phách của con chê tinh còn đang nằm trong người ông. Giữa lúc căng thẳng ấy, có tiếng khóc váng lên ở trong nhà, vọng ra, làm cho ông giật mình. Đẻ rồi. Là, là em ru đẻ rồi. Sao, sao lại đẻ vào lúc này à rồi? Đứa bé gái nghe như vậy thì sung sướng điên cuồng. Nó hớn hở đứng phát dậy, mắt của nó lập loè đổi giọng. Đáng lẽ mụ đàn bà kia, phải đẻ vào tháng sau. Xem chừng bây giờ, thì đến ý trời. <cười> Có đến ý trời cũng không cản được tao rồi. Ông đoàn ngây người, mày, mày định làm gì? Đứa bé gái lúc này đang nhăm nghe bò xuống. Có lẽ vì sợ mấy vết máu chó mực bám trên thân cây... Cho nên nó đi rất chậm Vừa đi vừa ngâm Nga Trẻ con Tinh phách không ổn định Ăn hồn trộm phách của lũ trẻ này Là thuận lợi nhất rồi Không biết chừng sau này tao lại lớn lên Đường hoàng trong chính nhà này Lúc đó Việc trừ phong ấn ở sống lưng chủ nhân Dễ như trở bàn tay Trái tim của ông đoạn Cứ như thế là bị ai siết chặt Từ trong nhà lại thêm một tiếng khóc nữa Có tiếng bà cả hoa reo lên vui mừng Thêm Thêm một đứa nữa Là sinh đôi Sinh đôi hai bé trai Hai bé trai cùng lúc Vòng mà đứa bé gái không kịp nói thêm gì Nó định bay vút vào Ngờ đâu đúng lúc con mực nhào tới chắn ngang trước cửa, hai mắt con chó mực long lên sòng sọc, trong mắt đỏ ngầu, như thể muốn ăn tươi nuốt sống vong hồn. Đứa bé gái cầu mày, gương mặt nhợt nhạt của nó nhăn lại nhìn chầm chầm vào con chó. Thứ xúc sinh này! Đứa bé gái khẽ phẩy tay, con chó mực bị hất văng sang bên cạnh, toàn thân đập xuống đất kêu oan oẳng. Ông đoàn nhân cơ hội ấy, dội ảo chén máu chó vào bóng hình nó. Đứa bê gái kêu ré lên, nhưng gương mặt vẫn nhẹn cười. Tao ngủ ở cây này bao đời nay rồi. Thứ máu của loài súc sinh này chỉ có thể đối phó với vong hồn tầm thường thôi. Mày không biết à? Ông đoàn không nói không rằng. Từ từ rút từ trong vạt áo ra một con dao sắc lẹp. Ông vội vàng, cứa vào lòng bàn tay một vết thật sâu. Máu từ tay ông trào ra tung toé Đứa bé bị máu văng vào thân. Chỗ ấy ngay lập tức sạm đen, để lộ lại ra lớp da. Trồn đen hệt như là loài cá chê, quanh năm rúc bồn. Ông đoàn biết đây là lúc then chốt để phong ấn, tinh phách. Ông vội vàng tiến lại gần cây mai, định bụng, vẩy máu của mình, quanh gốc mai nào ngờ ông chưa vẩy được thêm máu thì vết cắt ở bàn tay ông máu đã ngừng chảy ông rạch thêm một đường nữa máu lại bắn ra tung tóe tiếng đứa bé gái gào lên choe choe nghe rõ mồn một rạch nữa đi <cười> đồ ngu ngốc sai lầm của chúng mày là đánh giá tao quá thấp đấy mày rạch đi rạch đến lúc chảy hết máu tao sẽ nhút chừng vong hồn của mày Đứa bé gái không màng đến vết thương, nó nhảy lên vai ông đoàn, rồi ngồi trên lưng ông. Vết cắt thứ hai dường như sâu hơn, khiến ông đoàn đau đến xây sầm cả mặt mày. Mấy lần ông định giơ tay ra, muốn tốm lấy hồn nó. Nhưng đứa bé gái vốn chỉ là một thứ chẳng khác gì xương khói, cho nên ông bắt hột. Thế chỉ trong loáng loáng, toàn thân ông đoàn đã nhốm máu, trở thành một huyết nhân ghê rợn. Ở trong nhà lúc này, bà Cà Hoa đang ôm hai đứa bé. Đứa bé đầu tiên vẫn khóc oe oe không ngừng, đứa bé thứ hai thì bắt đầu tím tái. Thấy sự lạ, bà Cà Hoa kêu lên: "Trời ơi, đứa đứa đứa nhỏ này nó bị làm sao thế này?" Bà Hai Du lúc này gần như ngất xỉu, vừa nghe thấy vậy thì mở choàng mắt run run: "Chị ơi, con em làm sao? Làm sao?" Bà cả hoa không đáp, đưa hình hài nhỏ xíu ấy, áp tai vào ngực, không nghe thấy tiếng tim đập như thường. Đưa bé cơ lệm dần, lệm dần rồi tím tái đi. Bà hai Du lại thúc giục. Chị Hoa, con em làm sao? Bà cả hoa nước mắt lã chả rơi. Du ơi, thằng bé thứ hai, chị... Chị không nghe thấy tim nó đập nữa. Bà Hai Du cũng chẳng còn sức mà kêu gào. Cậu Thiện đang quỷ ở bên cạnh, cũng mêu máu khóc. Bà cả gắng gượng ngồi dậy, ôm đứa bé áp vào người mình. Đứa bé đầu tiên nâng được bác tâm bế. đôi mắt bác tâm cũng đỏ hoe. Tiếng cười của đứa bé gái vang lên lanh lành ở bên ngoài. Giọng nói của nó đầy hưng phấn. Đoàn ơi! Thấy chưa? Mày sắp chết đấy. Còn tao? Tao sắp có hồn phách hoàn chỉnh. Không phải chú ngủ ở cây mai này nữa. Bà cả và bà hai không hẹn mà cùng hướng về bên ngoài. Bà cả thẳng thốt. Ông đoàn! Đôi mắt của bà hai du lóe lên. Rồi như thể gom hết sức lực cuối cùng trong đời mình. Bà ôm đứa con vùng dậy. Đẩy tung cánh cửa Rồi nhào ra khỏi nhà Đến thẳng trước mặt cây mai Cả ông đoàn Lẫn vong ma của đứa bé gái Đều bất ngờ trước cảnh tượng diễn ra Bà cả hoa gào lên một tiếng Rồi cũng chạy theo Gương mặt của bà Hai Du lúc này Cũng chẳng còn mấy sinh khí Bà hàm hàm nhìn Cái tinh phách kia rồi nhào đến Ôm đứa con trai mới chết trong tay Đâm thẳng vào cây mai xù xì, máu của cả hai người văng ra. Đứa bé gái rít lên một tiếng kinh hoàng, rồi sau đó tan biến vào trong thân cây mai. Toàn cây mai rung lên bần bật dữ dội. Những chùm mai vàng rực khi nãy còn là thế. Ây vậy mà bây giờ dính máu của mẹ con bà Hai Du lập tức rơi lả tả. Như là cảnh cây khô đã chết từ lâu. Bầu trời lúc ấy, bỗng nhiên ầm ầm nổi dông bão sấm chớp, rồi như muốn chuyển mưa. Ông Đoàn, bà cả Hoa và cả ông Tâm cùng với cậu Thiện gào lên như điên như dại. Sắc của mẹ con bà hai du nhợt nhạt. Nhưng khuôn mặt thanh thản đầu dựa vào gốc cây. Trên mặt người đàn bà ấy vẫn còn giữ nguyên nụ cười. Những cánh mai vàng bây giờ lấm tấm nhuộm máu đỏ, rụng tả tơi. Đêm mùng một rạng sáng ngày mùng hai Tết, trời mưa như đổ nước, không ai biết rằng có người đàn bà đã chết một cách bất thành lĩnh như vậy. Đến nỗi lời chăn chối cuối cùng cũng chẳng kịp nói. Ngày đưa tăng bà, người ta đến đông lắm, họ lại xì xào bàn tán về cái chết kỳ lạ của bà hai xô. Thế nhưng lần này thì khác, họ không còn nghi ngờ theo dệt thêm điều gì, tất cả chỉ lặng người khi nghe ông đoàn giải bày ở tăng lễ. Người nhà chúng tôi không may qua đời Vì khó sinh Cũng chẳng phải vì bệnh tật Cô ấy qua đời Vì không muốn nơi này có thêm nhiều trẻ con bị mất mặt nữa Chỉ có như vậy thôi Người ta vốn bảo Đàn ông trụ cột trong gia đình Thì thường không được khóc Nhưng khi nói đến những lời cuối cùng Gương mặt của ông Đoàn đã đầm đìa nước mắt Không ai nói về ai điều gì Có vẻ như cơn mưa rào kỳ lạ của ông trời đã trả lời thay cho tất cả. Đứa bé con mợ ru lớn lên cùng với cậu thiện, ông đoàn đặt tên cho nó là quân. Người có chút chữ nghĩa đều biết mai vàng vốn được coi là khí phách của người quân tử. Lại nói đến cây mai ấy kể từ khi bị phong ấn bởi máu của mẹ con bà hai ru. Năm nào cũng nở hoa rực rỡ thi thoảng vào những đêm tối trời, người ta lại nhìn thấy có bóng người đàn bà, ngồi du con ở trên cành cây. Nhiều người tò mò đến xem lắm, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể thấy được sự lạ. Cậu Thiện và cậu Quân cùng nhau lớn lên, bà cả hoa cho cả hai đi du học ở Tây Dương. Nghe nói học để mà trở thành ông đốc tờ. Gian nhà có cây hoa mai vàng trước cửa đến nay đã không còn. Nói đúng hơn là hai cậu con trai nhà ông Đoàn đã nới rộng phần đất, xây thêm gian nhà để bao bọc cây mai bên trong, tránh cho người đời dòm ngó. Người đám thợ xây kẻ. Lúc đào móng, phần ở cạnh gốc mai, người ta thấy ở dưới có rất nhiều xương ca bị đóng thành từng tảng đá cứng đanh. Người nào người đấy đều sợ. Chính tay ông đoàn phải đem đống xương cá ấy, dại xuống dưới chân cầu. Thảm án lần đó, coi như tạm khép lại. Người thanh niên ngừng kể chuyện, đám đông im phăng phắc. Ngay cả một tiếng thở mạch cũng không nghe thấy. Có mấy người trẻ tuổi, mắt đỏ hoe, vội vàng quay đi lau nước mắt. Một cô gái không nhịn được mà khóc nức lên rồi bỏ chạy về phía xa. Một hồi sau, có người mới cất tiếng hỏi, Ờ, cái chuyện này, cái chuyện này có thật không? Chàng trai trả lời nước đôi. <cười> Gọi là thật thì cũng đúng, mà cho là hư cấu thì cũng chả sai. Đám đông thở dài bàn tán, rồi ai về nhà nấy. Chỉ còn người thanh niên là ngồi lại một mình phe phẩy cái quạt, vút vút nếp áo tức thật phẳng. Sau cùng mết đùng đỉnh đi vào nhà Cậu đi xuyên qua mấy gian nhà Cuối cùng đi đến trước Một cây mai vàng rực rỡ Ở hậu viện Cậu mỉm cười Thì thầm điều gì đó với cái cây Rồi đi khuất sau lớp rèm màu xanh nhạt Trên cành cây Có bóng dáng người đàn bà Ngồi du con Cứ đung đưa nhẹ nhẹ Theo từng tan lá những nụ mai vàng cũng bắt đầu trúng chiếm lão đọt kể đến đây cũng trầm ngâm ánh mắt của lão ra chiều suy tư lắm tựa hồ như chính lão cũng đang suy ngẫm thử xem câu chuyện ấy liệu có bao nhiêu phần là thật thằng an nghẹt mặt ông đọt ơi thế bây giờ cầu chùa ấy vẫn còn thế có khi con cá chê tinh ấy là có thật đấy và nó đang bị chấn yểm nữa ông nhỉ thằng cỏ cũng nói ồ hay mày rút thế Nếu không bị trấn yểm thì nó chả quấy tung lên Rồi thì phải có động đất, phải có ngập lột chứ Lão đọt cũng gật ngủ À, giả như câu chuyện ấy là có thật Thì chấn yểm hẳn là vẫn còn Nhưng đời nào mà chẳng có cao trấn kiệt xuất hiện Để không chế con tà con tinh Thằng An tỉ tê Ông ơi, thế còn chuyện gì nữa không? Ông kể tiếp đi, chúng giáo nghe chuyện của ông mà thích quá, cứ gọi là quên hết mọi thứ đó. Nhất là chuyện về mấy cái cây có tà ma quỷ quái đấy. Ông ơi, thế còn cái cây gì nữa ngoài cái cây mai đấy không ông? Vừa lúc ấy, ở bên kia, gia chủ đã lễ lạt xong, đang y ới gọi cánh phu bốc mà. Lão đọt đứng dậy phổi phổi đít. Thôi, ra làm việc đã, tôi này sang nhà tao. Tao kể cho chúng mày nghe chuyện gọi quỷ đêm. Ghê lắm. giờ làm đã. Người ta gọi kia kì kìa. Thằng cò thằng An cực chẳng đã, nhưng cũng đành chịu. Bèn đứng lên, xách mấy cái cuốc, chạy ra chỗ của gia trục. tiếng chó sủa dâm gian đầu ngõ. Lão đọt nhau mắt, nhìn theo con chó, quát nó vài tiếng. Rồi đội cứ non rách chạy ra màn mưa phùn dây rắc, Như phủ lên không gian một tấm lụa trắng mỏng. Tao biết ngay là hai thằng mày. mà Cái giọng bồ bồ của cái thằng cỏ này, Lẫn vào đâu được. Nó đi vào nhà đi. Vào nhà đi. Vào đến hiên, rũ rũ cái áo mưa, treo vào cánh cửa. Thằng cò cũng đã ngoạc mồm. Bọn cháu ngóng cả buổi chiều. Cơm nước xong là cháu sang gọi thằng An ngay. <cười> Đằng nào tối nay cũng mất điện. Ngủ sớm chả quen. Anh em cháu kéo nhau sang đây nghe ông kể chuyện. Lão đọt thở dài. Đúng là dạo này ngôi nhà làng nhỏ ngoại thành cũng hay cắt điện đột ngột thật. Nghe đâu người ta đang xây dựng nhà máy gì ở ngoài đường lớn để thực hiện chính sách nông thôn đổi mới. Lúc nào thi công đến đoạn cần thì phải cắt đấu điện nguồn, đâm ra cũng khổ. Lão vào nhà, leo lên trên tấm phạt, khẽ đưa tay vặt to ngọn đèn dầu. Hai thằng thanh niên mon men ngồi xuống, nhìn mâm cơm tạm bỡ của ông già cô độc. Có vải con cá rô rán giòn với bát canh rau. Lão gạt sang một bên, lấy ra thêm hai cái chén, vặn nút chai rượu rót cho mỗi thằng một chén Thằng An biết ý Với lên lọ lạc sang Lão để dưới gầm bàn rót ra cái bát con Uống đi Mưa gió <cười> Làm chén cho nó âm người hả Rượu nóng chảy qua cổ họng Như bừng tỉnh Cách ly con người ta khỏi cái lạnh lẽo mưa Phùn gió bấc ngoài kia Hai thằng chúng nó cũng đã thành thói quen Không đứa nào nói gì cả ngẩng đầu lên nhìn lão đọt ánh mắt như chờ mong câu chuyện mà lão đã hứa kể lão đọt khả một tiếng to đoạn cất giọng trầm trầm đêm mưa có quỷ Trên con đường ngoằn ngoèo đi ngang qua mấy cây hoa đảo hồng rực. Có hai chiếc xe ngựa lặng lẽ, thi thoảng từ trong xe vang lên tiếng ho khủ khủ. Người đàn ông béo tròn hơi mập mạp ngồi bên ngoài điều khiển xe ngựa. Vừa nhìn làn mưa phùn bay bay trước mặt, vừa lầm bầm thứ tiếng gì đó khó nghe lắm. Chốc chốc ông lại thọc tay vào trong cái giỏ tre bên hông, vung ra một nấm gạo trộn với mối hành động ấy hệt như cách người ta đuổi tà tiếng ho lại vang lên tấm màn bên trong cỗ xe ngựa được vén ra một người đàn bà tuổi chừng ngoài năm mươi ngó đầu ra hỏi nhỏ thế đã đến nơi chưa người đàn ông map trả lời dạ sắp đến rồi thấy mấy giặc đào kia không cứ đi hết con đường này là vào đến thôn người đàn bà nhìn cảnh vật ảm đạm thị toan nói gì đó Nhưng cũng chỉ ấm ừ rồi im lặng. Tấm màn hạ xuống, người đàn ông mập lại vung gạo mối, hệt như lúc nãy. Mặc dù chưa tiết lập xuân, nhưng mấy cây đào đã nở rộ trên con đường mòn vắng vẻ. Có lẽ do mấy tuần trăng trước, nắng nhiều, cho nên hoa kịp nở. Người ta tưởng đâu tiết năm nay sẽ ấm áp. Ây vậy mà chỉ tuong đau tet nam nay ngày trôi qua, tiết trời lại đổ lạnh, mưa phùn bay bay, tựa như màn sương răng. Khắp thôn, làm cho cảnh vật vừa đẹp, nhưng cũng buồn đến nao lòng. Trời càng về chiều, người đàn ông mập càng thúc ngựa đi nhanh. Ông ta ngoái lại dục thằng nhỏ, đang đánh cỗ xe ngựa phía sau, đi lên bắt cho kịp. Trong lòng của ông biết rõ, nếu như không kịp giờ, đến nơi trước khi trời tối, sẽ gặp tai họa khó lường. Cơn mưa phủn ban nãy, đã chuyển thành một trận mưa rào lớn. Người đàn ông mập hét lên một tiếng rồi quất ngựa chạy nước đại. Hai cỗ xe ngựa cứ thế rượt đuổi nhau, trong mơ. Cố gắng thoát khỏi con đường nhỏ lầy lội. Chưa đầy nửa tuần nhang, một ngôi nhà có cổng gỗ hiện ra. Người đàn ông mập kéo dây cương thắng ngựa, miệng hét lên. Lão làng người! Lão làng! Ra đón cậu mợ chủ! Cánh cửa gỗ y ạch mở ra. Bên trong có một người đàn ông nhỏ thó, bước ra vội vã. Trên tay cầm một cái ô, tay còn lại xách theo ba bốn cái ô khác. Người trong xe lục tục đón lấy. Nhanh như cắt, người đàn bà khi nãy xuất hiện nhảy xuống xe, đưa tay vén rèm, chờ người bên trong. Dưới làn mưa nặng hạt, có bóng dáng người thanh nên bước ra, vừa đi vừa ho dữ dội Đi theo sau là một người phụ nữ gương mặt còn rất trẻ, bế theo một đứa con. Ông giả tên Lan nhanh chóng dìu người thanh niên vào trong. Riêng người đàn bà thì nhanh tay che ô cho người phụ nữ và đứa bé. Người đàn ông mập và thằng nhỏ đánh xe thì vòng qua lối cửa sau để buộc ngựa. Không ai nói một câu gì cả. Tất cả như muốn chạy thật nhanh vào nhà để xua đi nỗi bất an trong lòng. Bầu trời càng lúc càng tối sẫm xuống. Sẫm sét mưa gió trên bầu trời. Cứ như là vần vũ, Điên cuồng vậy, Làm cho người ta cũng giận cả người. Đám người vừa bước vào bên trong, Khi cánh cửa gỗ đóng rầm một cái, Cũng là lúc, Bóng một người đàn bà, Mặc áo tất màu trắng, Vút qua, Trên lưng của người ấy, Còn bồng theo một cái bọc nho nhỏ, Từ trong cái bọc, phát ra tiếng kêu ré lên như muốn đọ với tiếng mưa rơi ầm ầm ở ngoài kia vậy lúc bấy giờ mới chỉ là đầu giờ thân Nằm tranh vênh trên một ngọn đồi heo hút Ở phía tây Hà Thành Có một thôn làng nhỏ tên là Vô Tự Thế nhưng càng về sau Chả hiểu cớ làm sao người ta lại gọi trạch thành Vô Tự Nhiều người có chút chữ nghĩa thấy thế thì thắc mắc Tại sao người dân lại lựa chọn cái tên kém may mắn như vậy Hỏi ra thì mới biết Thôn này gần như không có trẻ nhỏ Người trong thôn Khi đẻ con ra thường phải đem đi gửi nơi khác để nuôi, đến độ 10 tuổi mới đón con về. Riêng nhà nào không thể gửi con đi xa thì đành nuôi ở thôn. Nhưng tuyệt nhiên không cho đứa trẻ ra ngoài nửa bước. Ngay cả việc tiêu tiểu cũng không thể bước ra ngoài, trừ trường hợp vạn bất đắc dĩ. Sở dĩ người trong thôn giữ khư khư đám trẻ như thế là bởi vì người ta đồn rằng Ở nơi đây có quỷ đấy. Từ xưa tới nay trong dân gian cũng đâu có thiếu những câu chuyện ly kỳ về ma quỷ. Phàm những nhà nào khi có người tử trần. Nếu như không trông thi hải kỹ lưỡng, ngộ nhỡ mà có con mèo nhảy qua. Thì lúc ấy người chết sẽ đội mồ sống dậy mà hóa thành nhập tràng. Người ta cũng thường đồn đại rằng ở những cây đa cây đẻ sống lâu năm cũng thường có quỷ loài quỷ này có khi hiện thân thành người đàn bà hát du con ẩu ơ hoặc có đôi khi thì lại hóa thành người bán hàng rong mà dụ dỗ khách qua đường nếu như có người nào gặp phải sẽ bị chúng nó dẫn đến nơi vắng vẻ hút hết khí huyết ấy là còn chưa kể đến những loài quỷ dâm dục tỉ như là con hà ô lôi đêm đêm thường xuyên lẻn vào trong chai phòng của phụ nữ ở một mình để mà nhập mộng tằng tịu chao ôi dân gian lưu truyền về loài quỷ sự thì nhiều lắm thế nhưng ở thôn vô tử thì không giống những gì người ta từng biết câu chuyện ấy xảy ra vào một đêm giáp tết trời rét như cắt da cắt thịt phần chuyện về cành mai nhốm máu và chúng ta bước sang cái câu chuyện tiếp theo của lão đọt là quỷ gọt đêm mưa à, cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ xem ở tập sau bởi vì như tôi đã nói thì à, tất cả những cái câu chuyện này nó là sự à, liên kết nó nằm trong một cái cái dòng chuyện dài do ông đọt ông kể lại chúng ta sẽ hẹn nhau ở tập sau xin chào và hẹn gặp lại